Tác giả nhà văn Lê Nguyệt tập cuối bà cả cứ rầu rầu hay là mình cho anh trả chút tiền rồi đuổi anh trả đi. Chứ chả ở lại ngày nào Tôi cảm thấy hồi hộp ngày đó Trái mìn nổ chậm Không biết phát nổ lúc nào mà lường Ông chánh cười khì <cười> Chả cầm trái mìn ở trong tay Mà mình nói gì Mình nổ là chả banh xác trước ai hết đó Ba ngày trôi qua Cũng không có động tĩnh gì Cả nhà nhân như bốc hơi khỏi quả đất Chú tư thời Tới nhà để xem ông Trí xuống chưa Chú có vẻ băn khoăn nó trốn biệt như vậy không lẽ có ý đồ gì nữa hay sao anh hai thằng nhỏ đang học hành không lẽ cho nghỉ ngang hay sao không có nghỉ ngang đâu chú ơi chắc là vợ chồng nó đang lo chuyển trường đó muốn biết thì gặp cô giáo thúy Còn ông tư cẩn là biết liền à vậy là tôi độ nó đã âm thầm mua nhà cửa ở đâu đó trước rồi để chờ ngày rút êm cặp vợ chồng này đúng là mưu đồ thâm độc mà nhưng võ quýt vậy, con móng tay nhọn muốn chơi tôi hả không có dễ đâu Tư thời có vẻ ngập ngừng dây lát rồi nhìn qua bà cả. Tôi nghe chuyện vậy từ miệng chị ba Hồng là vợ thần Nhân nói tùm lum giáp xóm là bả sẽ bỏ Tài Nhân dắt theo hai đứa con đi vì hai đứa con này bị Nhân nghi là con của anh Chánh do một lần anh Chánh say rượu lén chui vô mồn bả. Tài Nhân quán ông Chánh lắm nhưng vì tình bạn lâu năm nên phải nhịn. Rồi khi bả sanh hai đứa ra giống y chang Nhân nên mọi việc lắng xuống. Mới đây Do bà cả muốn có con trai với hắn Vì sợ anh Chánh không có con trai Thì bà cả thất thế Do bà cả năng nỉ quá Cho nên hắn mới động lòng uh, Cho bà giọt máu Mà mẹ ơi Không có qua mặt được anh Chánh Vì thằng nhỏ giống y khuôn tay Nhân à Bà Nhân biết trước sau cái chuyện này cũng đổ bể Nên gây gỗ với chồng dữ lắm Rồi nhất định thôi chồng bỏ đi Nghe nói là đi liền cái hôm mà tụi mình tới nhà ông Nhân đó đó Rồi chả cũng đi tìm vợ liền hôm đó Nó tới nhà của xã Trưởng Lâm trước mình một bước đó anh. Mặt bà cả tái mét, còn ông chánh trùng mình. Đúng là một cặp trời xanh mà. mưu sâu kế bẩn, chúng dàn xếp khéo lắm. Muốn hạ bệ danh dự vợ chồng tôi đây mà. Từ thời tiếp lời. Mấy lúc gần đây, á hắn thường hay vắng nhà lắm. Hôm rồi, á thằng Bắp nụ với ba cà thọt gặp y ngồi ở quán nhậu với cái tên địa chủ ở xã kế bên. nghe mời nói chuyện vô cùng tâm đắc có khi nào hắn qua bển ở hôn anh tiện việc cho hai đứa nhỏ đi học vì còn chung quận mà không đâu mấy tay địa chủ vòng quanh cái xã của mình đều ớn tôi không có dám chọc vô tôi đâu tôi mà hú một tiếng tá điền gì tôi hết ai mà cả gan chứ chấp hắn khi biết hắn do tôi đuổi đi thì cũng mệt mình với tôi chứ đừng có giỡn nhột nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra Khi chú về ngang nhà tư cẩn hỏi cô giáo Thúy, coi tụi nhỏ còn học ở đó hùng, nếu xin chuyển trường thì lưu ý giùm tôi là chuyển đi đâu nghe chú. Được mà. Bà cả hát sen vô. Hay kệ bà họ đi mình ơi, nếu chả không có chọc tới mình thì mình có mặc kệ chả đi. Chọc tới rồi đó. Với lại nếu không giải quyết ráo rẽ, năm mười năm sau hắn dở cũ làm mới thì ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Dứt điểm một lần đâu ra đó là được. Ba người đang bàn tán xôn xao, thì nghe tiếng xe ngoài cổng, ông Chánh đích thân mở cửa, trước bạn vào nhà. Vừa mới an tọa, ông Trí hỏi ngay. Có gì mới không? Tư thời thuộc lại những lời vừa mới nói cho ông Chánh và ông Trí nghe. Khi Trí lặng lặng rót trà ra ly, rồi nhấp một ngụm, khoan thai nhìn qua sắc mặt ba người đối diện và mỉm cười. <cười> có kế hoạch đối phó chưa anh chánh? ông chánh cười sảng khoái, xong rồi nghiêm mặt. con dao bén mà mình nắm đằng chui rồi còn sợ cái gì nữa anh? nhưng mà cũng đừng có quên, ở trên bàn cờ, một khi năm con chốt đã qua xong, thì ông tướng nhà ta cũng phải chịu chết đứng dù còn xe mã ngang anh. anh yên tâm đi, nếu đã chơi cờ tất phải có phòng thủ, thế mạnh của đối phương là gì, ta đã nắm bắt. Mới gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng chứ anh. Bà cả xì một tiếng. <cười> Ôi, nước tới trôn rồi, không lo, cứ lo nói cầu cao, à? để tôi coi mấy ông á, gỡ cái trận này ra làm sao. Ông Trí cười ha hả. <cười> Chạy băng khoan làm gì, ba cái đầu của tụi tôi không bằng cái đầu của nó hay sao. Nhưng ba cái đầu có mấy ông là ba cái đầu chính nhân quân tử, còn nó dù chỉ có một cái đầu, nhưng đó là chứa bộ óc tiểu nhân, cái phường mang trá. Ba ông làm lại nó hôn, khi mà nó nói trắng thành đen, nói đen thành trắng chứ. Chuyện vậy cũng có luật pháp can thiệp. Anh Tránh là người có thế lực, nhưng mình không có sử dụng thế lực đó, kẻo người ta chê cười là lấy mạnh hiếp yếu. Mình chỉ dựa vào sự thật trước mắt mà hạch tội hắn, không tống cổ hắn vô tù, may phước cho cha hắn rồi đó. Nhưng nếu bỏ trốn luôn, á không có về á, thì sao? Thì tạm thời cho hắn yên ổn một lúc, nhưng tôi đánh giá không có bao lâu đâu. Hắn còn gửi ở chị một cái chìa khóa mỏi vàng đó mà, sẽ quay lại mở ra liền bây giờ. Chị tin tôi đi, về nơi ở mới phải chi phí nhiều, hắn kiệt quệ sẽ mò tới chị, dùng bí mật đứa con mà tống tiền chị cho con coi. Bà cả trùng mình, nhưng đứa nhỏ đâu còn mà tống tiền tôi chứ. Đó Cho nên chúng ta phải cắt đứt hy vọng Khiến cho hắn không còn tơ hào về cái chuyện này nữa mới được Bà cả chép miệng Nói như nói riêng với mình Sao mà lại dây vô cái hạng người này chứ Con của mình mà cũng đành dùng làm công cụ để kiếm tiền Chồng đã vậy Vợ lại còn đê tiện hơn Tiếp tay cho chồng làm cái chuyện càng quấy à. Thứ người như vậy à, sao có thể ngang nhiên mà sống ở xã hội này chứ ức sức của tôi, tôi sẽ cho người đánh chúng tàn phế mới đã cái nư à. Mà cũng tại tôi ngu, cạn nghĩ nên mới gây ra hệ lụy này. Ai đời lại dám mang ý định trộm lông tráo phụng như vậy chứ. Bọn chúng có lỗi, nhưng tôi cũng không phải vô can. Ông chánh nhìn vợ, thông cảm và an ủi. Mình không có vô can, còn tôi thì sao? Dùng dưỡng cho tội ác đến hai lần, tôi bị gạt trên đầu trên cổ, thê thảm hơn mình nhiều. Nói là ngu thì tôi ngu hơn mình, cũng chính là hậu quả của sự ham con trai. Mình đừng có tự trách nữa, nhưng mình nói cái câu trộm lòng tráo phụng là sai rồi nghe. Trộm lòng tráo phụng là ăn cắp con trai thế vào đứa con gái, nó là trộm sạch của mình, chứ có thế cái gì đâu. Sự việc vẫn còn đang rối nùi, nhưng ba ông vẫn cười nói vui vẻ. Bỗng đâu chị năm Chà gấp gáp kêu cửa, bà cả kêu gia nhân ra mở cổng. chị năm học tóc nói ngay khi vừa mới bước vào phòng khách thưa ông thưa bà thưa hai chú con mới nhận được một cái tin hết hồn hết vía luôn à lật đật chạy lại cho ông bà hay nè bà cả đứng bật dậy run rẩy nắm tay áo chị năm ông chánh cũng lấy làm lạ bình thường vợ năm chà gọi ông bằng chú sao hôm nay ông bà nghe trịnh trọng như vậy chứ ông trấn an có chuyện gì bình tĩnh nói ra coi thím năm Chị Năm thở gấp cáp vì đi quá nhanh, tư thời rót ly nước cho chị uống mấy ngụm rồi ngồi xuống bộ dáng cạnh bà cả. Đưa tay chùi mồ hôi trên mặt, chị nói nhanh, thằng cha nhân kêu bán nhà, có người tới coi rồi cả. Bốn người đồng thất thanh kêu lên, trời đất cơ. Ông Chánh đứng dậy hỏi chị Năm, họ còn ở đó hôm thím năm, còn... Đang ở đó đó, có xã trưởng nữa Con đi chợ ngang thấy người ta bu đông Nên đứng lại nghe Thấy người chả phân bua rằng Ở đây nhổ răng ế ẩm, không có đủ sống Nên mới dọn lên tỉnh hợp tác với Các nhà sĩ mở phòng mạch lớn Có thiết bị đầy đủ mà hành nghề Nhưng cũng cần phải có mới vốn Nên bán nhà mà lo Hình như chú Lâm đang cố ý kéo dài thời gian Ngày sau đó, hai ông lại coi thử coi Con lo là Tại vì hôm đó con nghe chú Tư và anh Nam nói nhà này là do ông hai cất cho hắn ở chứ ông hai giàu vậy đâu có thể bán miếng đất nhỏ xíu cho hắn chứ để lấy tiền làm gì. Không kịp nói gì thêm ba ông đứng bật dậy săn sái lên xe của ông Trí tới chỗ nhà của Nhân liền. Mọi người đã giải tán. Khi ba ông đến thì chỉ còn có Lâm, ông Ba Hồng và một người đàn ông đã đứng tuổi ngồi uống trà. không nhìn thấy nhân đâu lâm chào ông và giới thiệu ông chánh với người đàn ông đó uhm, đây là chú hai chánh điền chủ và cũng là người sở hữu miếng đất có cái nhà này bây giờ anh nhân kêu bán mà không có thông qua anh chánh là không có được còn đây là ông hội đồng Đức ở xã bình lạc là bà con với vợ anh nhân người muốn mua miếng đất và cái nhà này ông chánh trùng mình nhún vai ông hội đồng thì còn lạ gì với tôi nữa Chắc anh còn nhớ tôi và anh Trí chứ Sao hôm nay anh lại có bà con ở bên vợ với Nhân vậy anh Đức Hỏi đồng Đức cười cười, <cười> Từ qua đây là tôi đã biết mình đến địa bàn nào rồi Phải cho là tôi không có dây mơ dễ má gì với vợ anh Nhân Nhưng dù sao giữa chúng tôi cũng có tình bạn Muốn giúp đỡ cho vợ chồng Bích Loan Mà cũng muốn gặp lại anh Cũng đã rất lâu ba đứa mình chưa có gặp lại nhau Cùng là bạn học Mà bây giờ đứa nào cũng có cơ ngơi đồ sổ Chỉ tội cho Nhân Vậy nên bất cứ giá nào Cho dù Nhân rau bán bao nhiêu Tôi cũng sẵn lòng mua cho ảnh Cái nhà và miếng đất chó ỉa này Cũng không có đáng là nhiều Nhưng anh Nhân vốn sĩ diện Giúp không ảnh sẽ không có nhận Nên tôi mua vậy thôi Mà nghe nói anh Chánh đã bán miếng đất này Cho Nhân rồi phải không ông chánh nhìn thẳng vào mắt của đức cười gằn <cười> Đức đài của anh cò bài thẳng cánh chó chạy con đuôi ở bình lạc tạm chi cái miếng đất mà anh gọi là chó ỉa ở đây chứ vậy khi thằng nhân nó kêu bán đất cho anh hắn có trưng ra bằng khoáng không nói một lần cho anh hiểu không có nói lần hai đây là nhà tôi cất trên đất của tôi cho vợ chồng cá nhân nó ở tạm hắn muốn dọn đi thì cứ việc nhưng mà bán thì bán làm sao hắn có tư cách pháp nhân ở trong ngôi nhà này hay sao rồi bỗng nhiên ông chánh đứng dậy nhìn thẳng vào mặt của hội đồng đức hỏi một câu làm tất cả mọi người bất ngờ tới độ sững sờ anh đã ngủ với bích loan rồi phải không đức tái mặt ấp úng anh à, anh ăn đói kiểu gì vậy anh chánh chánh cười ha hả ngồi xuống <cười> tôi đoán đúng rồi y như trong kinh thôi Anh bị nó nắm thóp nên phải ra mặt giúp nó cái vụ này. Chứ làm tới cái chức hội đồng như anh, chẳng lẽ anh không biết đây là chuyện khó giải quyết hay sao? Chính vì nó đã gài cho anh ngủ với vợ nó, nên anh có cái miệng mà nói không có ra lời. Một là sợ bà hội đồng ăn thịt anh, hai là sợ tai tiếng ngủ với vợ bạn. Nếu đó là sự thật, thì anh cứ yên tâm đi. Lỗi này tôi cũng đã phạm rồi, và tôi cũng đã trả giá mười mấy năm. đến lúc vạch mặt hắn ra trả lại sự trong sạch cho mình rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì do anh bị chúng phục rượu rồi khiên vô mùng vợ của nó. Tỉnh ra thấy mình trần truồng và bị ào vô bắt quả tang Đúng không? Sau đó nó khống chế anh buộc anh phải theo yêu cầu của nó. Nếu không thì sẽ thân bại danh liệt. Cái chiêu này quá cũ mà nó cứ dùng hoài. Rõ ràng nó đánh giá tư duy của chúng ta quá thấp. Chỉ vậy thôi. Mà anh đã sợ rồi sao Thay vì đối phó nó Anh lại đối phó với tôi à Cảnh cáo với anh Đối phó tôi khó gấp trăm lần Đối với nó đó Anh biết chưa Không công nhận Cũng không phủ nhận Hội đồng Đức im lặng một lúc Rồi mới nói Vậy theo anh Bây giờ tôi phải làm sao Chỉ cần anh bỏ mặt nó Chuyện của anh tôi có cách gỡ Tôi cam đoan với anh điều đó Đức thở dài Nghĩ ra tôi cũng quá sức hồ đồ Cũng tại rượu nó hại tôi Ông Trí cũng cười ha hả <cười> Mà tôi hỏi thiệt nghe Anh có liếm láp được gì không Trời ơi Mở treo miệng mèo mà anh Tôi cũng đâu phải Phật Hai anh biết không Thằng Nhân còn nói với tôi là Nó bị bất lực nhiều năm rồi Từ sau khi sanh thằng con út Nó không có đành lòng để vợ còn sung sắc Mà phải chịu thiệt thòi Nếu như tôi đồng ý giải quyết giúp nó cái vụ này, nó sẽ mua nhà ở đây cho tôi gần gũi vợ nó. Sao, không biết lúc đó bộ ba nhập tôi hay sao đó. Tôi ừa một cái một mà con có đắn đo suy nghĩ gì hết đó. Giờ nghe mấy anh nói tôi mới sáng mắt sáng lòng. Rõ ràng là tôi bị quỷ ám mà Con vợ tôi nó mà hay là tôi chết tới bị thương à. Là ông Quảng mất luôn cái chức hội đồng chứ giỡn mặt đâu. Ông Chánh đập tay xuống bàn hậm hực. Bất lực con mẹ tôi chứ bất lực cái gì. Cái thằng khốn nạn đó lại dùng cái chiêu chó chết cũ nữa để tôi kể cho anh nghe cái chuyện của tôi. Rồi anh phán xét xem cái thằng này nó có đáng mặc làm bạn với tuổi mình hay không. Rồi ông kể lại chuyện của mình bị vợ chồng nhân gạt chuyện hai thằng con trai. Tuyệt không nhắc đến chuyện đứa con của bà cả. Ông Đức rùng mình liên tiếp theo lời kể của bạn. Cuối cùng ông Trí thay Chánh kết lại. Bây giờ á, Anh nói với anh Trả là không có bằng khoáng nên việc mua bán bất thành để coi anh chả nói như sao. Còn nếu anh chả đem cái vụ anh ngủ với vợ anh chả ra quy hiếp anh thì anh cứ chối phân cho tôi. Nếu không có ổn anh kêu anh tránh tới rồi thưa nó ra tòa cái tội du khống, coi nó chạy đường nào. Chú Tư Thời giáo giác nhìn quanh. Ủa, à, hồi nãy nghe người ta kể lại là Tài Nhơn cũng có ở đây, giờ đâu rồi mà, không thấy vậy anh hội đồng. Cũng phải hen Mới thấy đây mà. Ngay lúc đó, người làm của ông Chánh đạp xe của ông chạy tới. Kề tai nói nhỏ với ông cái điều gì đó. Ông Chánh nghe xong lật đật đứng dậy nói với mọi người. N nó lật lá bài tẩy ra rồi. Đi cùng tôi lại nhà tôi. Coi nó dở cái trò gì ngang mấy anh. Vậy là ông Trí lại làm tài xế đưa ông Chánh, ông Đức và chú Tư Thời cấp tóc về nhà. Đám gia nhân đang tùm năm tụm bảy ở một góc để nhiều chuyện. Thấy xe, một người lật đật chạy ra mở cổng. Ông Chánh xuống xe trước, hùng hổ vào nhà. Vợ chồng Nhân đang ngồi trên bộ trường kỷ cùng với bà cả. Ông Chánh giận dữ, chỉ mặt họ. Ai cho phép các người vào nhà tôi, lại ngăn như ngồi trù ở đây như khách mời vậy chứ. Trước sự lo lắng của bà cả, Nhân vẫn ung dung mỉm cười, nụ cười như xoáy vào cơn giận điên cuồng của ông Chánh. Tôi tối thăm con của tôi. Không được sao Chánh ao tới Chỉ tay vào mặt của Nhân Ai là con của mày Mày dám vô đây ăn nói hậm hồ như vậy Không sợ tao đánh bể cái mặt mày ra hay sao Nhân cũng đứng bực dậy. Mày thử đánh tao coi Vợ mày sanh con với tao Điều này có khiến mày thấy nhục nhã không Đàn ông như mày không sanh nổi thằng con cho nó Thừa tự hương quả Thì để tao tặng cho một đứa nhưng con á thì mày nuôi Mày dù sao cũng là máu thịt của tao Tao hứa không có tranh giành với mày Nhưng mày cũng phải hứa sau này cho nó độc quyền hướng gia tài này. Đồng ý thì tao không có công khai ra xấu hổ cả đám. Nếu không thì con tao tao bắt dìa, vợ tao cũng sẵn lòng nuôi dòng mày. Ông Tránh cười khẩy. Con <cười> nào là con của mày chứ? Không phải mày đã bất lực khi không còn khả năng đàn ông nữa hay sao? Đừng có nói là tao đặt điều du khống mày nghe Chính miệng mày nói với anh hội đồng như vậy và tình nguyện cho con vợ của mày ăn nằm với ảnh. Bích lon là bích lon ơi, là phụ nữ, sao bà không có chính chuyên vậy chứ? Bà thèm khát đàn ông đến độ một người không thỏa mãn nổi bà, cho nên bà chạy táo tác đi tìm cái giống đực hay sao? Nè, nhân, vợ mày là cái thứ lan trạ như vậy, nhưng vợ tao không có phải nhân mày. Bà ấy một lần một dạ với tao, sanh con là sanh cho tao chứ không có hệ có miếng nào dính dáng tới mày. Mày dựa vào đâu mà du khống bà ấy như vậy chứ? Dựa vào đâu hả? Dựa vào cái thằng nhóc khuôn mặt cái già dáng dấp y như tao chứ còn dựa vào đâu nữa Ông chánh kịch mũi <cười> Từ lúc bà ấy sanh tới bây giờ Mày đã gặp bà rồi sao Mà biết thằng nhỏ nó giống mày Là do con vợ của mày đã tới thám thính rồi phải không Sao mà bây giờ tao nhìn con vợ của mày Lại cảm thấy tổm lỡ mắt ói vậy không biết được nữa Đó Anh đã nghe rõ chưa anh Đức Nhân à ta hỏi mày Mày đã lừa đảo bao nhiêu người rồi Và tại sao mày cứ kiếm những cái người bạn học cũ tốt với mày Mà lợi dụng hãm hại người ta vậy chứ Có ngon á thì mày kiếm tới anh Trí nè Anh cũng là bạn học của mày đó Nhưng gắt lên Mày ăn nói lung tung cái gì vậy tránh Giải quyết cái chuyện này đi Hôm nay tao tới để đâu đó rõ ràng Tránh cho mày ngộ nhận mà tội nghiệp Hai tay dân sự nghiệp cho người ngoài Mà không biết không hay Thì cũng tàn nhẫn cho mày lắm á biết chưa Vậy bây giờ mày muốn cái gì Tao đã nói rồi có ba cách giải quyết. Một là, vợ chồng mày sang tên miếng đất và cái nhà đó cho tao. Đưa tao thêm một mớ bạc nữa, thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Hai là mày phải làm giấy cam kết cho con tao thừa kế, gia sản, tao bỏ cuộc. Ba là tao đem đứa nhỏ đi cho mày không có người bưng bài dĩ khi chết. Vậy thôi. Ông Chánh phát lên cười ha hả. Mất Mất cười. <Mắc> cười. <cười> sang tên nhà đất cho mày và việc cam kết cho nó thừa tự có khác gì nhau đâu tội nghiệp mày suy tính ôm đồm âm mưu cướp đột tài sản của tao mà không có tính trước vợ tao có phải thật sự sang con cho mày hay không Bích loan bấy giờ mới lên tiếng cung cách của bà ta không hề có một chút gợn khi bị ông chánh bêu rếu như vậy nói nhiều quá à. bồng đứa nhỏ lên thì biết ngay đó là con ai liền à nói tới nơi lùi có ích lợi gì bà cả bây giờ mới chứng tỏ bản lĩnh của mình và đứng dậy chỉ tay vào mặt của loan mày là con đàn bà hư đốn rồi nghĩ ra ai cũng hư đốn như mày sao tao cày ngay không có sợ chết đứng tao mà thèm cái thứ đàn ông cặn bã như chồng mày sao cho tao chùa đất tao cũng chê à tao là vợ chính thất của ông điền chủ sanh con thì phải sanh cho chồng tao chứ lại đi sanh cho cái thứ vô lỗi như chồng mày sao vì mày đụng ai lấy nấy nên đâu có biết hai cái chữ chính chuyên mang ý nghĩa ràng sao chứ gì Mày muốn coi cái thằng nhỏ giống ai phải không Con của ai thì giống người nấy Tao sanh con cho chồng thì nhất định nó phải giống chồng tao Chứ không lẽ giống cái tên mặt bó là chồng mày hay sao Rồi bà hét gọi con gái vô phòng ẩm cô Thuận ra Cô Thuận còn ở trên tay túi Dung là những cặp mắt xúm lại quan sát Kẹn ơi sao mà nó lúc này nó giống như ông chánh kinh khủng vậy cả Thân thể cục ngũng, gọn bân, mái tóc của đứa bé chưa đầy tháng mà đen sậm bồng bình. Cặp chân mày tướng, hai dấu sát quyền, nằm dắt ngang khuôn mặt mõm mỉm, dễ thương cực kỳ. Khuôn mặt thu nhỏ của ông chánh đây chứ còn ở đâu nữa. Trong khi ông chánh ông Trí và chú Tư thời đắc ý, ông Đức hết sức bất ngờ, thì mặt của vợ chồng Nhân nghịch ra, Nhân đưa mắt nhìn vợ, bích loan lắp bắp. Dầu lý, không thể nào! bà cả đớp ngay dù lý là làm sao không thể nào cái gì chỉ khi con tao nó giống y hệt chồng có mày mới có lý hả thật tình tao không có hiểu nổi à bọn bay mượn lá gan của ai mà lại dám tới nhà tao gây sự đem cái chuyện động trời này gắn ghép cho tao bay coi thường tao quá rồi đó mà ông tránh nhịn bay nhưng tao không có nhịn được không cần phải ra chính quyền để hỏi tội bay tao ở đây với tư cách là bà chủ điền quyết định tống cổ tờ bay ra khỏi cái xã này trước khi bay rời khỏi Thì phải tân tàn ba dại mà đi. Mấy đứa ở ngoài đâu? Kêu thằng ba và thằng bảy vô đây cho tao. Hôm nay tao không đánh vợ chồng mày, tao không phải là tú Mỹ nữa. Nhân Quảng Kinh đứng bực dậy, đưa hai tay bảo vệ vợ. Bà điên rồi hả? Dù cớ đánh người, bà không coi luật pháp ra cái gì hay sao? Mày cứ đem cái vụ này ra luật pháp đi. Hôm nay tao quánh hai vợ chồng mày tại đây nè. Không có cần chồng tao phải ra tay. Đánh cho bể mặt gãy tay chân tụi mày ra Rồi ra chính quyền can thiệp đi Coi coi tội của tụi mày Ngoài cái việc ăn đòn ra còn phán xử Bao nhiêu năm tù với ý đồ bôi nhọ chia cắt gia đình người khác Nhận con người thành con của mình để trục lợi Cái thứ đàn ông sức dài dai rộng Mà con có biết tự trọng Quánh mày á Để làm gương cho những kẻ lòng lan giả xói như mày đó Một cái thằng chồng hạ tiện Một con vợ dơ giấy hèn kém Trời sinh bay một đôi thật đúng mà Bà có công nhận là đã từng ăn nằm với tôi không công nhận cái điều gì? Ta đã nói rồi. Bản mặt của mày cho chùi đít ta cũng chê dơ. Làm gì có chuyện ăn nằm? Ai làm chứng cho mày? Còn mày đưa vợ ra ngủ với người ta để bắt quả tang uy hiếp là có thiệt. Mày muốn kiếm người làm chứng không? Nhân vẫn hùng hổ không có chịu thua. Ai làm chứng? Ai? Bà chỉ ra mau lên. Lúc bà cả nói mấy câu này là chưa biết vụ có hội đồng đức, nhưng ông ấy thốn buộc miệng kêu lên. Cậu á! Có tôi làm chứng đây nè. Vợ chồng Nhân thất sắc, nhưng dội nhìn sang ông, ánh mắt cầu khẩn. Ờ, hả? Ừ, anh Đức hả? Đức bất giác, nhúng dai, trùng mình. Thật là ghê tỏm. Nếu hôm nay tôi không có đến đây, thì sẽ còn bị hai người xóa mũi biết đi đến khi nào nữa đây. Quánh cho chúng lết ra đường ăn xin luôn đi chị cả à. Loại người này còn, là còn nguy hiểm cho xã hội, tôi ổn hộ chị. Bà cả nhìn thấy ba và bảy lấp ló ngoài cửa bèn kêu lớn. "Thằng ba và thằng bảy, lôi hai cái đứa này ra, quánh cho mỗi đứa 50 gậy cho tao, đánh thẳng tay không có nhân nhượng, nó chết tao chịu trách nhiệm." Lúc đó, Bích Loan mới cảm thấy sợ bà ta quỳ xuống trước mặt bà cả. "Phủ phục khẩn cầu. Chị cả, tôi biết mình sai rồi." Là do tôi tham lam nghe lời chồng suối bậy Mong chị lượng tình mà bỏ qua cho Vợ chồng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi đây trả lại nhà cửa đất đai cho anh chị vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh chị mãi mãi Mong chị thương tình Mà cho chúng tôi một cơ hội Nghe lời chồng suối quẩy à hoạn nạn mới biết chân tình Lúc chìm xuồng Mạnh ai nấy thoát thân phải không Thương tình mày là thương chỗ nào chứ Không có lãi nhảy nữa Lôi ra ngoài Giọng nói đầy quyền lực của bà cả Làm ông chánh ông trí Và chú tư thời Cộng với cô hai tú hạnh Đang bồng cu thuận Cảm thấy đã nư lắm Ba và bảy kéo sệt hai vợ chồng nhân ra sân Tiếng kêu gào đau đớn của Bích Loan Không làm ai cảm thấy động lòng Đủ 50 gậy Bích Loan ngất xỉu tại chỗ Nhận đưa ánh mắt căm phẫn Nhìn tất cả rồi khó khăn lắm Mới thốt lên Quân tàn ác Quân giết người. Vợ tao mà có mệnh hệ nào thì bọn bay không có yên với tao đâu. Tao thưa tụi bay cậy quyền cậy thế mà lạm dụng tư hình. Bây giờ ông chánh mới bước ra giọng dạc tuyên bố. Cứ thừa đi. Tao sẽ theo hậu. Thưa để quan trình phán xét coi cái tội của mày phải ăn bao nhiêu hèo và vào tù bao nhiêu lâu. Lo lắng cho con vợ à. Không còn vợ. Mày không có còn cái cốt để đào mỏ tiền từ chỗ bạn bè phải không? Thứ đàn ông mà lại luôn tao tháng kể khổ rằng mình bất lực để gài bẫy bạn bè hồng môi tiền. Nhục cho tao, cho anh Đức đã lầm tin mày là bạn. Kết thúc hết rồi nhơn à. Sau cái trận đòn này, mày lập tức từ đây mà đi luôn. Đi sum họp với hai đứa con của mày đã gạt tao mười mấy năm. Dứt khoát không có cho mày ở lại giây phút nào. Đồ đạc trong nhà không có cho đem theo một món. Chìa quá tao đã giữ đây rồi. Mày đến sau thì đi như vậy đi. Cốt khỉ. Dẫn hoàng cốt khỉ, không có thể thành người, bay đầu, đem chiếc xe bò ra, kéo hai vợ chồng của nó, bỏ ngoài đầu cầu qua khỏi xã để chúng nó tự sinh tự diệt, không cho biện bạch một câu nào. Chuyện này đích thân tao sẽ trình báo với chính quyền, hậu quả tao nhận. Ông Đức nói thêm, hậu quả tôi cũng sẽ nhận, nè nhân, tao cấm mày léo khánh tới địa bàn của tao, gặp đâu tao sẽ sai gia nhân trừng trị đó. Tao mà trận trị thì bỏ mạng chứ không phải là đánh như chị Tú Mỹ đâu ngang mày. Ông Trí từ đầu tới cuối không nói câu gì, chỉ chuyên tâm theo dõi diễn biến xảy ra. Bấy giờ mới cất giọng cười hào sản vang rền. <cười> Thôi, mọi chuyện cũng được phanh phui. Kẻ trong bóng tối đã bị lôi ra ánh sáng và nhận cái kết cuộc thích đáng. Nè, chị cả... xe gia nhân mừng một bữa thịnh soạn cho anh em tụi tôi quất luôn mấy chai rượu tay coi bà cả như vừa thoát khỏi một cơn đại nạn vui mừng hớn hở cười te tét nhất định phải chiêu đãi mấy anh một trận ra trò mới được chứ vừa nói bà vừa đón cô thuận từ tay tú dung âu yếm hung linh mặt nó trong lòng thầm nghĩ má cảm ơn con đã ra đời ngay cái thời điểm này con đã cứu má một bàn thua Má hứa với con, từ nay sẽ yêu thương con như con ruột. Những gì thuộc về con, má sẽ trả lại cho con, trả lại gấp 10 lần. Ông Chánh nhìn vợ, ông hiểu tâm tư của bà qua ánh mắt tràn ngập thương yêu với thằng con trai của ông và trong lòng của ông như đang nở một trừng qua bát ngát hương thơm. Vợ chồng nhân bị những gia nhân của ông Chánh lôi ném lên chiếc xe bò, Hai người đi theo phòng bất trác nếu như nhân vợ trò. Nhân lo lắng nhìn vợ mà vẫn hướng cặp mắt căm hờn về phía ba người bạn. Trong đó chỉ có mình ông Trí chưa bị hắn dòm ngó mà thôi. Triệt được tay nhân rồi, lúc chờ đợi bà cả làm bữa ăn thì ông Trí lái xe đưa ông Chánh, ông Đức từ thời đến nhà của xã trưởng Lâm để tự thú. Ông Lâm nghe chuyện nhân tự nhận con của ông Chánh là con của mình mà ôm bụng cười. Chuyện phi lý như vậy mà hắn ta cũng nghĩ ra được. Sau khi đầy tháng của cô Thuận, thì ông Chánh cũng đóng xong chiếc xe sông mã. Ông dắt hai con ngựa thần sầu và quỷ khóc ra đóng vào xe âu yếm vuốt đầu của chúng. Để chơi xa một chuyến ngang hai cục cân, Thuận bùm xuôi gió không có trở ngại gì hết ngang. Hai con ngựa cũng hưng phấn, chia sẻ niềm hân hoan với chủ nên cất giọng hí giang Và đích thân ông chánh cầm cương đưa cả nhà sáu người cùng với tư thời dẫn đường đến xã Quá An, quận Biên Quá để thăm thằng Cô Thảo, đứa con rất ruột của bà cả Tú Mỹ. Đi đường một đổi, tư thời thích thú dành cầm cương cho xe chạy, chú nói Cho tôi thử coi cái anh hai, với lại tá điền nào mà lại ngồi không trong địa chủ đánh xe vậy chứ? Xà, muốn thử thì tôi đưa cho thử phân biệt tá điền địa chủ gì cha nội Hai ông cười xòa, đổi chỗ cho nhau. Trên đường đi, Tú Dung, Tú Hạnh và Tú Lệ truyền tay nhau bồng thằng em có khuôn mặt y hệt mình. Chỉ khi nó khát sữa mới đưa mẹ cho bú. Ông tránh cảm thông tông tình của bà cả sau thời gian xa cách đứa con ruột thịt. Chắc là bà cũng đang hồi hộp và xúc động, không biết nó phát triển ra sao. Bà cả đâm chiêu một hồi rồi ló đầu chồm ra ngoài. nhìn ông đang ngồi cạnh tư thời đánh xe nhỏ nhẹ nói với chồng tôi tính dạy mình nè lần này trước ly dìa mình đừng đem cổ dìa sống chung với tôi thấy ông chánh trố mắt muốn nói bà khoát tay mình để tôi nói hết cái đã không phải tôi ganh tỷ gì đâu chỉ là tôi không muốn mình có hai ba vợ ở chung nhà nói chứ lâu ngày dài tháng chén ở trong sống còn cua huống chi là người chung đụng nhau lâu dạy, không chuyện này cũng chuyện kia xảy ra sẽ làm mất hòa khí và mình lại khó xử. Chi bằng, tách riêng nhau ra, tôi hứa với mình sẽ không có gây khó khăn gì cho ly hết. Đó. Nước sông không có phạm nước giếng. Sở dĩ tôi có yêu cầu này là vì tôi sực nhớ đến cái nhà của thằng Nhơn. Nhà của nó vẫn còn đẹp, mình đập phá làm gì cho uổng. Mình cứ cấp cho ly, cho hẳn luôn. vì dù sao bây giờ mặc nhiên nó cũng đã là vợ của mình rồi tôi hứa sẽ không có ghen tuấn gì đâu mình tới lui với nó cũng như tới lui với tôi vậy là được rồi chia nhau mà cai quản chuyện nhà giúp mình miễn mình đừng có quên tôi mới là người vợ hôn phối do tía má cầm trầu cao cưới hỏi đàng hoàng tôi mới là chánh thê còn ly là thiếp thất không có cái cảnh bình thê nghe mình nhưng tôi cũng sẽ phân công rạch ròi với nó Tôi ở nhà lớn, nắm hết quyền hạn và tài sản của gia đình. Nó ở nhà nhỏ, cai quản tá điền, thâu lúa ruộng đem về đây nộp lại. Tất nhiên, tôi sẽ không có để nó thiệt thôi. Phần nào ra phần nấy. Thằng Cư Thuận có hai người mẹ rõ ràng. Nhưng tôi là má lớn, nó là má hai. Nó muốn tới đây lúc nào thì tới. Sưng má gọi con với Cư Thuận tự nhiên. Tôi không có hề chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nó. Nhưng nó là đứa con thừa tự Nên nó phải ở với tôi trong cái nhà lớn này Tôi tính vậy Mình nghĩ làm sao Ông chánh một tay so so cầm Một tay nắm lấy tay bà Gật gật đầu Mình không có tính toán với tôi Cái vụ cư thuận Thì sao tôi lại tính toán với mình chứ Mình nói sao thì cứ ư như vậy đi ngẫm ra mình tính thật trọn tình trọn nghĩa Con Ly sẽ mang ơn mình Tôi độ chắc nó cũng không có muốn về nhà lớn tranh giành với mình đâu. Tôi thương mình, không ai qua được mình hết, đó, nên mình cũng đừng có lo lắng gì hết. Bà cả nắm tay ông, miệng mỉm cười méo sệt và hai hàng nước mắt chảy dài vì cảm động. Từ thời nghe bà cả nói mà trong lòng thầm nể. Trước nay trong con mắt của các tá điền thì bà Tú Mỹ là người mồm năm miệng mười nói chuyện không có kiên nể người đối diện và hà khác với người ăn kẻ ở nhưng qua lần này chú lại có cái nhìn khác về bà đó là một phụ nữ thấu tình đạt lý chưa từng lớn tiếng với đám gia nhân trong nhà mà sai biết nhận sai và sửa đổi với những sai phạm của chồng cũng sẵn sàng dị ta mà cho qua sống trong cái cảnh như vậy hèn chi ông chánh lúc nào cũng thấy thoải mái yêu đời không có dám có lỗi với bà tới xế chiều thì đoàn người đã đến nhà của Úc Kim Anh Ly là người ra đón trước tiên Cô reo lên Ông bà hai tới rồi nè Chị út ơi Vợ chồng út Anh bồng cô Thảo ra sân đón Chú Tư Thời và ba chị em Tú Dung Kệ nệ mang quà cáp vào nhà Hiếu chồng của cô Anh Cũng phụ hợ Đoàn người được mời vào phòng khách Bà cả đưa mắt quan sát Nơi đây cũng được coi là tổ ấm Cho con trai của bà Cái nhà không có lớn không nhỏ đơn sơ nhưng ngăn nắp sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân là người khéo dùng vén khéo mực thước bà cả giao cu thuận cho ly rồi đón cô Thảo từ tay út anh hai bà mẹ nhìn hai đứa con mà chảy nước mắt là mẹ mà nhìn nấm ruột của mình đã từng mang nặng đẻ đau sau thời gian xa cách ai là chẳng chạnh lòng nhưng ở ly dân tràn một niềm vui tái ngộ thì bà cả lại đau lòng khôn xiết Vì mãi mãi phải cách xa con Sai lầm bà gây ra nên phải gánh chịu một hậu quả Nếu là trước đây bà sẽ căm ghét Ly Thì bây giờ bà lại mang ơn cô Chính vì thằng bé cô sinh ra Nên gia đình của bà không làm dầu cái cảnh tệ hại Bởi kế hoạch của tay nhân hiểm độc Dù muốn dù không Thì mẹ con của Ly cũng là ân nhân của bà Con người của bà có ơn thì trả Có quán tất báo Vậy thôi Bà cả cho cô Thảo bú. Bà muốn dùng dòng sữa của mình cho nó bú lần cuối. Biết đâu sau này gặp lại nó sẽ không còn nhận ra bà là ai. Nhưng ít nhất bà đã làm được chút gì cho nó thời thơ ấu. Nhưng trớ triều thay, đứa nhỏ không có chịu bú bà bởi vì Ly và anh đang dần cai sữa mẹ cho nó chỉ cho nó uống sữa bò và nước cháo loãng pha đường mà thôi. Bà cả chạnh lòng. Thôi thì Âu cũng là duyên số. Hoàn cảnh quái quăm này do người mẹ tội lỗi như bà đã gây ra. Nhìn thằng bé vẫn mụ mẫm khỏe mạnh, bà rất ấm lòng. Ánh mắt của nó sao bà không có nhìn thấy nét gì của tay nhân cả? Và nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt của nó lại giống y chang của Hiếu là người cha nuôi của nó hiện giờ là sao đây? Có phải ông trời đã sắp đặt sẵn hết rồi không? Úc Anh dịu dàng nói với bà. Chị cứ an tâm giao con cho em. Em hứa với chị sẽ cho con tình thương mà chị đã ấp ủ. Vợ chồng em rất biết ơn chị đã tin tưởng giao bé cho chúng em. Chị cứ yên tâm. Em hứa với chị sẽ cho con học hành tới nơi tới chốn. Dạy nó sống làm người có ích cho xã hội. Dạy nó sống đạo đức để được lòng mọi người. Nhất định không phụ lại tấm lòng của chị đối với tụi em đâu. Bà cả trưng trưng nước mắt. Nghe những lời này của cô... Chị thấy ấm lòng lắm. Chị ký thác cu tảo cho cô là chị đã hoàn toàn tin tưởng cô rồi. Gia đình họ ở lại nhà của Hiếu và Út Anh chơi hai ngày. Hai ngày đó, mẹ nào con nấy rồi cũng phải trở về Bình Điền vì sắp đến ngày thu hoạch lúa. Chia tay biết bao là bệnh trịnh. Bà cả dặn lòng đừng khóc nên vội giả ra xe. Bà là người rời khỏi nhà trước nhất. Trên xe, Bà bàn với Ly về nơi ăn trốn ở Ly chỉ cúi đầu nghe theo sự sắp đặt của bà Xe đưa Ly về nhà nhân trước Và sau đó chú tư thời mới trở về nhà Hôm nay Ly đã thành công chinh phục cảm tình Của ba đứa con gái đã kêu cô là má hai Chuyện trả thù tay nhân Chuyện thu xếp cho mẹ con của bà cả mẹ con của Ly đã đau dầu đó. Ông chánh thấy lòng của mình như trút được gánh nặng. Từ nay, việc của ông là phải sống sao cho trọn tình trọn nghĩa với hai người vợ đã vì ông mà không ngại hy sinh. Người thì chấp nhận bỏ con do lầm lỗi của mình. Người không màn tay tiếng thị phi mà dũng cảm sanh cho ông một đứa con trai. Nhưng trên hết là hai người đàn bà đó đã không có ganh ghét nhau mà luôn thấu hiểu nhau, thấu hiểu cho một tên đàn ông lùng mã tử Nhưng nhân cách lại không có lùng là ông đây Sự trở lại của Ly được cả xóm vui mừng chào đón Dù không ai nói ra Nhưng mọi việc họ đều rõ như lòng bàn tay Nhất là khi nghe từ nay Ly sẽ trực tiếp thâu lúa ruộng Thì tất cả đều quang hô Chỉ có một người duy nhất ở cái xã Bình Điền này Bất mãn và căm ghét Đó là ba Hồng Má của Nhung Người chồng đã mất từ lâu của Ly mà thôi Cô Thuận trong vòng tay thương yêu của bá cả, lớn lên ngoan ngoãn dễ thương cực kỳ. Khi nó được ba tuổi thì đi đâu ông chánh cũng chở theo, nhất là vô ruộng để gặp má hai. Thằng bé hạnh phúc được sống trong tình thương của hai người mẹ và ba cô chị cùng cha với mình. Đúng như lời hứa của bà Tú Mỹ, nước sông không phạm nước giếng, hiếm có gia đình nào mà hai bà vợ thuận thảo như gia đình ông chánh. Điền chủ Lê Hữu Chánh hạnh phúc viên mãn, luôn mở lòng ra với các tá điền của mình. Dân chúng trong địa phận đất đai của ông bình yên, an tâm đến cuối đời. Cho đến khi chính sách người cày có ruộng, thì ông Chánh là địa chủ đầu tiên đứng ra đồng ý để tá điền của ông từ hôm đó hoàn toàn sở hữu mảnh đất đã từ lâu gắn bó với mồ hôi nước mắt của mình. Con người ta sống ở đời, lòng tốt bao giờ cũng được đáp trả, cho đi một sẽ nhận lại gấp mười, đó là ông Điền Chủ Chánh, Lê Hữu Chánh, ở xã An Bình, quận Bình Điền, tỉnh Bình Hạc.